Sao ấy, ông đã có ba con rồi, nhưng vẫn đam mê cái thú cô đầu trên phố huyện. Chờ tiêu khiển cuối mùa này lôi cuốn ông, không phải vì ông thích văn chương thơ phú hay nghe tiếng trống chầu nhịp phách, mà chỉ vì nhà hát có những cô đào giễu trẻ trung, lúc nào cũng tựa má kề vai thân thiết với ông. Gọi là đào giễu bởi những thiếu nữ ấy không phải là ca nhi, họ chỉ vì túng thiếu phải bỏ nhà quê lên thành phố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 quan tỉnh quan huyện hỗ trợ sau lưng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net